Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. xạ mã Chắc nghĩa là đánh trận trước tiên Phải bắn ngựa của địch trước What? Tiếng Trung Quốc thật đúng là phiền toái Lông mày Nico ghẽ nhíu Không hỏi thêm gì nữa Quyết định đợi mình đi tra từ điển một chút Bởi vì anh thật sự hiểu rõ Ông chủ của mình Nếu tỏ ra ngu ngốc thì lại tiếp tục hỏi anh Kẻ ngốc cũng biết là đang chiều cợt anh mà thôi Ánh mặt trời làm cho thành phố lúc sáng sớm lại Nên màu sắc xinh đẹp Những tòa cao ốc ở trên đường tạo nên những cái bóng trải dài mở ảo, gió thổi êm dịu từ từ lướt qua. Bên đường là cảnh mọi người đùa nhỏ vội vã, hàng cây ven đường lá xanh theo gió chấp chờn xào sạt. Trời rất xanh, mây rất trắng. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là giao thông so với mấy năm trước anh ở đây đã thuận lợi hơn. Lâm Tử Kiệt từ cửa xe nhìn ra ngoài, hoảng hốt. Trên đường xuất hiện bóng dáng hai người mấy năm về trước. Lúc ở tiểu học lạc đường ở công ty Bách Hóa, cô không chút hoang mang đứng chắn trước cửa, cả khuôn mặt bởi vì tò mò đã cơ hồ dính sát lên trên cửa kính. Vì một quả bóng hơi rơi xuống nước, cô thiếu chút nữa từ trên cầu suýt sơ xuống. Học cấp 3 ở bên ngoài, phòng thi âm nhạc quốc gia, anh vì cô đến trễ mà nổi giận. Lễ hội thả diều kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ, ước hẹn tại thành Tây Môn, thời kỳ thương nghiệp Internet phát triển hỗn loạn. Mấy năm nay, cô từ cô bé nữ sinh ngày thơ ngốc ngách nhà giàu mới nổi, biến thành thiếu nữ thanh xuân ngày thơ đáng yêu, có một gương mặt đỏ bừng hồng thắm, hồn nhiên thiện lương, phản ứng thật giống như một cô gái thú vị đáng yêu. Rất lâu sau đó, anh mới dám thừa nhận với chính mình, anh luôn trêu chọc cô. Bởi vì cô phản ứng thú vị, anh thật sự nhịn không được mà hù dọa cô một chút. Mà cũng chính bởi vì anh thích cô. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ ngày đầu tiên gặp mặt cô trên bẻ bơi, hưởng thụ ấm áp, cảm nhận sự ngọt ngào, đáng yêu, thật hư ảo. Bộ dáng ngày thơ bất an của cô lại có nụ cười cực kỳ mơ hồ, làm cho anh không khỏi tức giận, vì vậy không nhịn được đưa tay đẩy cô. Anh biết mình không đúng, nhưng mà vẫn cứ như cũ, theo khí dễ cô, từ nhỏ mãi cho đến lớn. Anh thiết kế để cho cô học cùng một trường, ngồi chung một lớp, Sắp xếp cho cô ngồi cùng một bàn với anh Anh ở trước mặt mọi người thể hiện ra một đứa trẻ ngoan Cũng chỉ ở trước mặt cô mới thể hiện Cô mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn chạy Anh mỗi lần nhìn thấy cô cũng đều muốn hù dọa cô Cho đến khi cô lúc học cấp 3 chạy thoát được Dám đi thi thần tượng âm nhạc Sau đó bên người cô bắt đầu xuất hiện những cái đuôi Tất cả cũng bắt đầu thay đổi Anh đến ký kết hợp đồng Lữ họa đình chợt nhíu mày Nhìn đại thiếu gia lịch sự phía đối diện, mặc dù người này tương đối lịch sự, anh cũng không phải cho rằng vị lâm tự kiệt trước mặt này thật dễ dàng nói chuyện. Nếu như những năm này ở trên thương trường nghe được không sai, vị lâm tự kiệt này cẩn bạn là con sói đội lất cửu. Lúc trước công ty bọn họ xác thực cùng đối phương đề cập đến vấn đề hợp tác trò chơi trực tuyến, nhưng mà chuyện nhỏ này có cần thiết phải đích thân tổng giám đốc mạng Mia trực tiếp đến TMI, đến bàn bạc sao? Anh thật không cho là Lâm Tử Kiệt đến đây để nói chuyện hợp tác. Lữ Hạo Đình mỉm cười gật đầu nhìn Lâm Tử Kiệt, cũng không vội cầm bút ký hợp đồng, chỉ tỉnh táo cẩn thận mở miệng, hỏi. Anh không có thêm điều kiện phụ. Mấy năm nay có quá nhiều công ty điện tử ở đây bị Mia hợp tác mua bán. Từ cùng Mia tương tác khai thác trang web, đặc biệt cung cấp âm thanh hình ảnh cho nhà mạng công ty Mia, chuyên là lực lượng khai thác sáng tạo của công ty, thậm chí dịch vụ thư mạng, email. Những công ty này đều lục tục bị công ty Mia hợp mua dạy Lữ Hạo Đình không hề không cẩn thận Lăn lộn ở trong thương trường nhiều năm như vậy, anh tất nhiên rõ ràng người nào mới thật sự là nhân vật lợi hại Người trước mắt này hiện nhiên chính là thế, hơn nữa còn là kiệt xuất trong kiệt xuất Tôi tin tưởng kế hoạch các anh đưa tới lúc trước và hiệp ước đã thỏa thuận xong Lữ Hạo Đình lấy tay nhận hợp đồng, tận tường nhìn qua nội dung một lần Nhìn qua một lượt xác thực không có thêm điều kiện phụ nào bất lợi cho mình Tôi thấy trò chơi trực tuyến của thế giới tương lai có chút khả quan Các anh đề xuất phương thức hợp tác cũng hết sức hợp lý Cơ chế của công ty cũng khá tốt Lâm Tử Kiệt khẽ mỉm cười Nói lời khách sáo xã giao Tin tưởng trong tương lai Chúng ta sẽ hợp tác thêm Hợp tác vui vẻ Lữ Hạo Đình ngẳng đầu nhìn anh một cái Đề án này thật ra thì cũng đã phải bàn bạc thương lượng một khoảng thời gian Có lẽ đúng như người này từng nói Anh chỉ thừa dịp trở về đây Nên xử lý luôn những đề án hợp tác này đối với tma mà nói cùng nhà mạng mia hợp tác sẽ làm cho bọn họ dễ dàng bắt kịp với thị trường trò chơi điện tử thế giới hơn trên thực tế dù phải chịu thiệt một chút cũng không tính là gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện